Chương Phụ nàng yêu Thượng nam Phụ Nữ Nàng Nam Yêu lê thu đ e mua tích phân đ ề đổi thành trong ngành bán gieo r mẩm bóng cùng thứ ự c còn có một chút nồi bát biểu bốn, cập kỳ sữa sữa đợi chút vật, một bát bột một loạt gì đó. Lê Thu t nồi bồn, đó. mua h biểu đợi kỳ sữa sữa Lê gì tốt sau phải đi nhân viên công tác sở chỉ thị địa phương nói ra hai chiếc xe bỏ vào trong không gian hai chương không gian phủ phủ tú mặt khác thu hảo từ lúc đến đế đô thời điểm nàng liền nhìn đến này không gian phủ p h ủ tú cập kỳ hắn p h ủ tú nhưng khi đó viêm màng túi lại cảm thấy chính mình không cần phải cho nên liền không mua hiện tại mua hai cái trăm lập phương có thể cấp cứu cứu cùng con sử dụng không sai nàng muốn chạy lộ về sau không chừng không bao giờ nữa đến đế đô cho nên có thể mua gì đó chạy nhanh mua nhất là hồi xuân phủ p h ủ tú nàng cũng mua vài trường thời khắc mấu chốt đây chính là có thể cứu mệnh A về phần đan dược cùng trận pháp vừa tới rất quý mua không nổi thứ hai chỉ phải chú ý chút liền sẽ không chịu lớn như vậy thường lại nói nàng thực lực không kém bên ngoài hành tẩu tự bảo vệ mình vẫn là có thể sẽ không cần trận pháp đầu óc vận chuyển rất nhanh gần là muốn chút chuyện tình lê thu ngay tại trên đường về nhà đ ê phong nhìn về phía chung quanh ở nhận thấy được không có gì khác thường khi lê thu bình an về nhà có thế này nhẹ nhàng thở ra như thế nào làm tặc dường như trộm này nọ tô vân binh ôm đứa nhỏ nói khả một điểm đều không khách khí cứu cứu lê thu rồi d á m nàng có thể cái gì cũng không nói lấy cứu cứu đối nàng tín nhiệm chỉ cần nàng nói đi cứu cứu nhất định sẽ cùng nàng đi nhưng là nàng đã quyết định không nhúng tay cứu cứu nhân sinh nhiều lắm không phải sao đã quyết định tìm cái mợ không phải sao liền bởi vì liền bởi vì biết cứu cứu bằng hữu một nhà đều sẽ t ử nhát gan không dám cùng nam chủ quang hoàn đối chẳng sẽ cứu cứu làm đảo binh sao đúng vậy cứu cứu làm qua binh tuy rằng là mạ n thế tiền khoảng cách hiện tại cũng có hơn mười năm khả theo h à n g ngày đến xem cứu cứu này đây tham gia quân ngũ làm vinh dự khó xử sẽ không cần nói ngươi nói làm sao bây giờ cứu cứu nghe theo chính là tô vân binh nguyên lai là c ậ t nhả nhưng hắn rất ít gặp lê thu này trạng thái cũng không đành lòng đứa nhỏ này nhân hắn m à như vậy rồi dám cứu cứu lê thu nước nở ta ta gặp được ngươi bằng hữu là thời chi hành cha mẹ bọn họ biết lê tuyền tồn tại tô vân binh khỏe môi chịu chịu ta làm là chuyện gì nhi đâu liền việc này đáng giá ngươi như thế khó xử nhìn về phía trong lòng phun bong bóng tiểu ra hòa nhi tô vân binh trong lúc nhất thời sửng sốt ý của ngươi là bọn họ hội cùng chúng ta thưởng đứa nhỏ lê thu c h ắ t chắt nhãn tình người da đen dấu chấm hỏi mặt thế nào phát triển đến thưởng đứa nhỏ thượng tô vân binh cái này sốt ruột ta nghe nói bọn họ có ta một đứa trẻ đâu tổng hội tái sinh nhà chúng ta khả chỉ có ngươi cùng tiểu t u y ê n a nếu nếu có thể hắn đều muốn lê thu cải danh họ tô têu i tô lê t u y ể n cũng đỉnh dễ nghe tô vân binh ôm lê t u y ể n đi tới đi lui cuối cùng đem lê t u y ể n đặt ở lê thu trong lòng trở về phòng liền bắt đầu đóng gói trong miệng niệm niệm lại nhải thực xin lỗi cái gì đều có thể cho ngươi nhưng là đứa nhỏ không được à cho dù hiện tại là tân thế giới con nối dòng như vậy nan ngươi đều có tam một đứa trẻ cũng đừng theo chúng ta láo tô ra thưởng này một cái tô vân binh cấp tốc đóng gói hảo sau đó nhắc tới lê thu trước mặt đổ ập xuống nói ngươi đứa nhỏ này ngây ngốc làm gì chạy nhanh trang đứng lên ta sao muốn chạy lộ nhanh chút lê thu cứu cứu ngươi này đến cùng đang làm cái gì lê thu đang muốn nghiêm cẩn cùng tô vân binh nói chuyện thời điểm tô vân binh một cái tắt chụp đến lê thu trên vai l ờ i nói thấm thía i nói thu à nam nhân cái gì muốn bao nhiêu có bao nhiêu đứa nhỏ đã có thể một cái á học bi lở vệ l ì đòi ổ